người ác nhẹ nhẹ toét ra từ người lý giật phong chỉ nửa canh giờ gã từ ủ rũ phục hồi đến thời kỳ đỉnh cao rốt cuộc phục hồi lại biểu tình lý giật phong nghĩ mà run nhìn lâm tiêu kích động nói lâm tiêu lần này vất vả ngươi rồi không nhờ có ngươi thì ta đã nguy hiểm lâm tiêu mỉm cười nói sư huynh đừng nói vậy giữa chúng ta còn cần khắc sáo Từ khi Lâm Tiêu đến quận Thành Hiên Dật, ngày đầu tiên tham gia trại huấn luyện thiên tài thì Lý Dật Phong luôn chăm sóc cho hắn. Cùng là đệ tử võ điện, quan hệ giữa Lâm Tiêu và Lý Dật Phong rất tốt. Lý Dật Phong sang sảng nói Ha ha ha ha Cũng đúng Nhưng ương lớn không chỉ nói suông chuyện hôm nay ta ghê nhớ, sau này có chuyện gì cần sư huynh thì cứ nói Bỗng dương biểu tình Lý Giật Phong khó hiểu nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, sao ngươi lại đến đây? Lâm Tiêu đã nói lý do hắn đến yêu ma lĩnh rèn luyện cho Lý Giật Phong nghe. Cũng nói biết gã xảy ra chuyện nên đến huyện âm phong. Lâm Tiêu tò mò hỏi. Lý Giật Phong sư huynh, sao sư huynh bị ba huynh đệ Thủy Sơn truy sát? Lý Dật Phong sư huynh lúc ở trại huấn luyện thiên tài mặc dù kiêu ngạo lạnh nhạt với người thường nhưng các tính ôn hòa. Ít khi nào ngay mặt xung đột với hắn. Lý Dật Phong cười đắc ý, bởi vì một tấm bản đồ cổ địa thái thần. Lý Dật Phong mất tấm bản đồ cổ xưa bí ẩn ra. Bản đồ ngần nghèo toàn đường chỉ đen, nhưng nhìn kỹ thì các a a. Nơi chỉ đó có quy luật kỳ lạ. Lần đầu tiên Lâm Tiêu nghe nói về điều này. Cổ địa Thái Thần. Lý Dật Phong cười nói. Cổ địa Thái Thần là di tích viễn cổ hơi nổi tiếng trong yêu ma lĩnh, mỗi năm năm mở ra một lần. Trong cổ địa Thái Thần có nhiều bảo vật nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Mỗi lần cổ địa thái thần mở là sẽ có hàng tá cao thủ chết đi. Bản đồ cổ sư này ghi lại một số vùng đất giấu báo vật, những chỗ nguy hiểm trong cổ địa thái thần. Có tấm bản đồ này sẽ tăng lớn xác suất sinh tồn trong cổ địa thái thần tăng nhiều khả năng có được báo vật. Hơn một tháng trước ta đang rèn luyện gần nối thủy âm, vừa lúc đi vào phế tuyết đạt được đến tấm bản đồ này. Có hơn 10 võ giả tại chỗ đó, ba huynh đệ ủ sơn vì bá chiếm bản đồ nên giết hết lại truy sát ta. Ta bước đắc dĩ vào thiên âm cốt. May mắn ta tu luyện nhật miệng tâm kinh. Trong người có đại yên nhật khí. Ngăn chặn âm sát khí mạnh hơn võ giả bình thường gấp vô số lần. Cộng thêm trong thiên âm cúc có nhiều huyết dương hoa sinh trưởng ta mới chống đỡ tới bây giờ. Nhưng ta hái gần hết huyết dương hoa quanh đây, đại nhật yên khí tiêu hao hết sạch, không thể tiếp tục chống cử âm sát khí. Nếu ngươi không đến kịp lúc chậm hơn hai ngày thì ta sẽ chết thật. vẻ mặt Lý Giật Phong nghĩ lại mà kinh, chép miệng than thở. Lâm Tiêu đã hiểu đầu đuôi sự việc. Ra là vậy. Lâm Tiêu biết nhật miệng tâm kinh. Lúc trước Lâm Tiêu chọn công pháp Cửu chuyển huyền công. Nhật miệng tâm kinh nằm trong năm công pháp đỉnh giai. Quy lực dưới Cửu chuyển huyền công. Cực phẩm trong công pháp trung giai địa giai. Công pháp này lấy mặt trời quan tưởng, hấp thu đại yên nhật khí trong thiên địa. Luyện đến tận cùng thì uy lực vô biên, có năng lực đốt trời hóa đất. Khác với công pháp hỏa hệ bình thường, nhật miệng tâm kinh cực cương cực dương, thuộc tính nguyên lực cực kỳ thuần chính. Trùng hợp có sức khắc chế âm sát khí nên lý giật phong sư huynh mới chống đỡ thật lâu khi bị âm sát khí xâm thực. Nhìn sang lâm tiêu, tâm tình lý giật phong hương phấn nói. Gần ba tháng nữa là đến lúc Cổ Địa Thái Thần mở ra. Có tấm bản đồ này, chúng ta cùng thám hiểm Cổ Địa Thái Thần đi, không chừng sẽ thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên trước đó chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây. Ba huynh đệ Quỷ Sơn luôn canh giữ bên ngoài, ta mấy lần muốn lao ra nhưng không tìm thấy thời cơ thích hợp. Một mình ba huynh đệ Quỷ Sơn không đáng lo... Nhưng ba người hợp sức thì rất kinh khủng. Thực lực của ta đấu với một, hai trong ba huynh đệ quỷ sơn thì được, đánh với ba người cùng lúc thì hơi khó khăn. Nhưng có người ở đây, hai ta hợp tác chắc không cần sợ gì ba huynh đệ quỷ sơn. Lý Dật Phong nhìn ra được lâm tiêu cũng là hóa phàm cảnh trung kỳ giống gã. Lý Dật Phong cảm nhận uy áp đáng sợ từ người lâm tiêu. Là ủi áp đến từ chính đa ý ngũ phẩm. Lúc Lý Dật Phong tốt nghiệp Lâm Tiêu đã trở thành đệ tử xếp hạng nhất trại huấn luyện thiên tài không thua kém gì gã. Bây giờ Lâm Tiêu xâm nhập vào thiên âm cúc thì chắc không yếu. Hai người hợp tác đối phó ba huynh đệ hữu Sơn hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Dật Phong nói. Ta thấy trong cơ thể ngươi cũng có một ít âm sát khí trước khi ra ngoài cũng dùng một ít huyết dương hoa lại trừ đi. Lâm tiêu gật đầu, nói. Được. Lâm tiêu kéo một mảnh cánh hoa, bắt trước lý giật phong nhét vào miệng. Xẹp xẹp xẹp. Cánh hoa huyết dương hoa mới chui vào bụng lâm tiêu liền cảm nhận nguyên lực hỏa hệ cực kỳ đậm đặc chảy trong cơ thể mình. Nguyên lực hỏa hệ rất cuồng bạo, chứ uy nhiếp đáng sợ chảy trong thân thể lâm tiêu. Lực lượng nóng rực lan tràn như muốn rèn luyện cơ thể lâm tiêu, tinh luyện tạp chất. Lý Dật phong nhắc nhở. Lâm tiêu. Ôm khí thủ nguyên. Nhân thế lợi đạo. Thông qua nguyên lực bản thân chậm rãi khống chế huyết dương hoa và âm sát khí tan rã nhau. Vì lý giật phong tu luyện nhật miệng tâm kinh nên khí cuồng bạo dương tính của huyết dương hoa chẳng những không tổn thương được gã mà còn trợ giúp gã tăng thực lực. Nhưng nếu lâm tiêu không khống chế tốt chưa biết chừng sẽ bị dược khí cuồng bạo của huyết dương hoa tổn thương. Một số vỏ giả thể chất yếu, phòng ngự kém dùng bậy huyết dương hoa sẽ nổ tan xác Lâm tiêu giật mình kêu lên. Huyết dương hoa đang tinh luyện thân thể ta. Lâm tiêu vội vận chuyển tâm pháp Long tượng luyện thể. Nguyên khí cùng bạo trong huyết dương hoa loại trừ âm sát khí song theo Long tượng luyện thể trợ giúp rèn luyện lại cơ thể lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 398 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif chương năm trăm chín mươi tám công hiệu kinh người hai lâm tiêu mở mắt ra ánh mắt vui mừng mở miệng nói huyết dương hoa này có thể trực tiếp rèn luyện cơ thể tăng mạnh sức phòng ngự bản thân mới rồi chỉ một cánh huyết dương hoa chẳng những loại trừ âm sát khí trong cơ thể lâm tiêu lại còn rèn luyện lại thân thể long tượng luyện thể để tứ trọng Nâng lên một chút sức cơ bắp phòng ngự Đó là đương nhiên Nhưng hấp thu huyết dương hoa cực kỳ nguy hiểm Không có âm sát khí trung hòa Rất ít vỏ giả dám trực tiếp ăn nó Bởi vì hơi thở trong huyết dương hoa quá cuồng bạo Ăn hơi nhiều thì kích phát nguyên lực bản thân Dẫn đến cơ thể nổ tan xác. Nói đến đây biểu tình lý giật phong trầm trọng nghĩ mà run Ban đầu ta không biết nên dùng nguyên một gốc huyết dương hoa, nếu không nhờ tu luyện nhật miệng tâm kinh thì ta đã nổ tan xác May mắn ta tu luyện trong ủi âm phong được nhiều âm sát tinh. Thông qua hấp thu âm sát khí trong âm sát tinh trung hòa khí cuồng bạo của huyết dương hoa tuy nhiên vì điều này mà sức phòng ngự của ta bây giờ đã tăng cao nhiều so với lúc mới vào nhật miệng tâm kinh cũng tiến bộ cách hóa phạm cảnh hậu kỳ chỉ có một u vinh quy quy vương u vinh quy quy ờ. cường lâm tiêu gật gù đâm chiêu Mới rồi nếu không nhờ cơ thể lâm tiêu bị một ít âm sát khí xâm nhập. Thực lực như hắn chưa chắc khống chế nổi khí cuồng bạo trong huyết dương hoa. Lúc ta hấp thu huyết dương hoa thì nó dung hợp hoàn mỹ với tâm pháp long tượng luyện thể trong người ta. Bây giờ long tượng luyện thể luôn kẹp ở đệ tứ trọng, rất khó để đột phá đến đệ ngũ trọng. Nếu có đủ huyết dương hoa không chừng sẽ có đột phá Lâm tiêu suy nghĩ nhanh Nảy ra một ý tưởng Lý Dật phong sư huyên Xin hãy hộ pháp gì ta Không đợi Lý Dật phong trả lời Lâm tiêu lại xé một cánh hoa Nuốt vào miệng Lâm tiêu lại móc ra âm sát Tin có được lúc nãy hắn dết hủy huyết đằng Lý Dật phong thấy hành động của Lâm tiêu Từ khó hiểu đến hết hồn. Lý Dật phong biết lâm tiêu định làm gì, gã cảnh giác canh gác bên cạnh hắn, vẻ mặt căng thẳng. Xui xui. Lúc này luồng khí cuồn bạo chứa trong huyết dương hoa đang tàn phá cơ thể lâm tiêu. Dẫn động nguyên lực cử chuyển huyền công để bác chuyển. Nguyên lực sao động sôi sục tùy thời nổ tung. Vào phút nấu chốt lâm tiêu chậm rãi hấp thu âm sát khí trong âm sát tinh. Các tiên âm sát khí chui vào kinh mạch lâm tiêu, nguyên lực sôi trào hơi dịu lại, chậm rãi rèn luyện cơ thể hắn. Mười phút sau, lâm tiêu hoàn toàn luyện hóa đó huyết dương hoa còn lại. Lâm tiêu thở hấp ra, phù. Lâm tiêu mở mắt ra trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Huyết dương hoa mới rồi khiến Long Tượng luyện thể đệ tứ trọng của hắn tăng lên một mảng, đến trạng thái đệ tứ trọng đỉnh phòng tương đương Lâm Tiêu khổ tu mấy tháng trời, nhưng cách Long Tượng luyện thể đệ ngũ trọng còn thiếu một chút. Lâm Tiêu thầm nghĩ, nếu có đủ huyết dương hoa thì Long Tượng luyện thể của ta chắc chắn có thể bước vào đệ ngũ trọng lâm tiêu chợt nhớ huyết dương hoa to cỡ cái chậu mà hắn đã thấy trong sơn cốt. hơi thở dương tính trong đó huyết dương hoa đó cực kỳ đậm đặc. năm tuổi ít nhất trên một ngàn năm. dùng nó thì dễ dàng bước vào long tượng luyện thể đệ ngũ trọng. lý giật phong thấy lâm tiêu bình yên vô sự, gã quan tâm hỏi. như thế nào. mắt lâm tiêu lót tia sáng. Lý Dật Phong sư huynh, huyết dương hoa này có ích rất lớn cho môn công pháp mà ta tu luyện. Mới rồi ta thấy trong sơn cốt có một gốc huyết dương hoa năm tuổi rất cao, nhưng có lẽ sẽ nguy hiểm. Ta muốn hái nó. Lý Dật Phong sững sốt. A! Lý Dật Phong nói ngay. Nếu vậy ta đi thử cùng ngươi, hái huyết dương hoa đó. Lâm Tiêu đặt quyết tâm, hắn đưa Lý Dật Phong đến chỗ lúc trước kiếm được huyết dương hoa. Là gốc này. Các hai người trăm thước. Một đó huyết dương hoa to cỡ cái thau sinh trưởng. Ánh sáng đỏ rực khuyết tán. Rực rỡ xinh đẹp. Toát ra hơi thở cuồn bạo làm người hoảng loạn. Lý Dật Phong giật mình kêu lên. To vậy sao? Biểu tình Lý Dật Phong nghiêm túc nói, Lâm Tiêu, tuổi huyết dương hoa này ít nhất trên ngàn năm, về dược hiệu thì mạnh hơn huyết dương hoa chúng ta vừa dùng rất nhiều. Nhưng ngươi phải chú ý, Trong sơn cốt này có nhiều huyết huyết đằng sinh trưởng. Nơi nào có huyết dương hoa là chỗ đó có huyết huyết đằng bảo vệ. Gốc huyết dương hoa to như vậy suy ra ủi huyết đằng bảo vệ nó sẽ rất đáng sợ, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Lâm tiêu gật đầu từ lúc bước vào khu vực này thì trong lòng hắn luôn nổi lên cảm giác nguy hiểm như có như không. Cảm giác này rất mỏng manh nhưng siêu đáng sợ. hiển nhiên có tồn tại cường đại nào đó ẩn giấu trong thiên âm cốt, làm hắn bản năng cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng đối mặt với sự dụ dỗ của huyết dương hoa, dù nguy hiểm đến mấy thì lâm tiêu quyết tâm lấy cho bằng được. Cứ thăm dò thử xem sao. Lâm tiêu cầm thái huyền đao chém mạnh vào đó huyết dương hoa. Vù vù vù. Một luồng đao khí sắc bén bay ra nhanh như chớp chém vào huyết dương hoa. Âm âm âm. Mắt thấy đao khí sắp chém trúng huyết dương hoa. Chật vang tiếng nổ điếc tai. Đất nứt ra một cái khe to. Một sợi dây leo thô cỡ cánh tay người trưởng thành từ dưới lòng đất bắn nhanh ra cuốc nát đao quang của lâm tiêu tan vỡ thành gió đao khí biến mất trong không khí. Lâm tiêu con người co rút. Dây leo thật thô. Trước kia lâm tiêu, Lý giật phong chỉ gặp dây leo thô cỡ trướng ngỗng. Còn sợ dây leo này thô hơn ủy huyết đằng trước gấp mấy lần. Sát khí kinh người lan tỏa. Từ xa đã làm tim người đập nhanh. Dây leo quất nát đa quan lâm tiêu chém ra rồi rơi xuống đất. Nền đất đá cứng bị nó quất trúng vỡ nát như miếng đậu hũ. Dây leo lại chui xuống đất. Lòng lâm tiêu lạnh lẽo dây leo thật khủng khiếp, ít nhất là quỷ huyết đằng cỡ đẳng cấp thất tinh, quỷ huyết đằng đỉnh lục tinh không có uy lực như thế, chỉ thất tinh quỷ huyết đằng mới sinh ra dây leo khủng bố thế này. Quỷ huyết đằng thất tinh tương đương cường giả quy nguyên cảnh, thực lực như lâm tiêu, lý Dật phong không cách nào giành huyết dương hoa từ tay nó. Lâm tiêu nhíu mày suy tư. Thức tinh quỷ huyết rằng chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không cách nào chiếm lấy sao? chưa chắc. lý giật phong đột nhiên rút trường kiếm treo bên hông ra kiếm ý sắc bén bắn lên cao chém ba nhát kiếm vào huyết dương hoa. vù vù vù. ba luồng sáng đỏ rực giống như sao văng bay về phía huyết dương hoa. ầm ầm ầm. Dây leo khủng bố lại chui lên từ lòng đất Biến ra luồng sáng đen Hình thành cái bóng hình tròn thật to vỗ nát ba kiếm quang đỏ rực rồi lại biến mất Nhìn từ xa phần đuôi dây leo ở gần huyết dương hoa Có lẽ gốc ủy huyết đang kéo dài đến khu vực sâu nhất thiên âm cốt Không biết sâu đến mơn u Vinh Quy Quy Nào! Mắt lâm tiêu sáng rực. Trở lại! Lần này lâm tiêu, lý giật phong cùng hành động. Đa quan kiếm quan thi nhau xẹp qua, luôn có một sợi dây leo duy nhất xuất hiện đánh nát đòn công kích của hai người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 399 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 599 hiểm lại càng hiểm Lâm Tiêu và Lý Giật Phong liếc nhau trong mắt tràn ngập vui mừng Bản thể thủy huyết rằng không có ở đây Tại đây chỉ có một sợi dây leo Chúng ta còn cơ hội Không cần nói nhiều Lâm Tiêu, Lý Giật Phong ngầm hiểu cùng lao ra Vù vù vù Ba chiếc tinh thần nguyên thoa bay ra từ tay Lâm Tiêu hát dẫn dây leo chú ý Dây leo thô to chui lên từ lòng đất Vang tiếng nổ đinh tai Dây leo cuốc tinh thần nguyên thoa bay ra xa Cơ hội tốt Lâm Tiêu thi triển điện quan hỏa thạch Chiến đao bắn ra đao quan sắc bén bay sát dưới đất chém hướng huyết dương hoa Lâm tiêu nhảy người lên chộp ngay rễ huyết dương hoa. Vù vù vù. Tuy huyết huyết đằng không có đôi mắt nhưng cảm giác của nó siêu nhảy bén. huyết huyết đằng cảm nhận biến đổi trên mặt đất thoáng chốc nó hóa thành luồng sáng bắn hướng lâm tiêu. Lý Dật phong trực chờ sản đột nhiên rống to. Bạo dương kiếm pháp kiếm đoạn hoàn sơn. Hai tay lý Dật phong dơ cao trường kiếm, thoáng chốt nguyên lực đậm đặc khuyết tán kiếm ý sắc bén bắn lên cao. Cơ thể lý Dật phong bút cháy ngọn lửa, gãy dốc hết sức chém một nhát vào dây leo thô to. Xẹp xẹp xẹp. Hư không bị thanh kiếm xé rát. Một luồng kiếm quang rực rỡ dài mấy chục thước xuất hiện trong không trung. Tung hoành vô địch. Sẽ núi lấp biển kèm theo uy lực không gì sánh bằng chém vào dây leo thô to cuốn lâm tiêu. ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng thiên địa ánh lửa vô tận phun ra. Khiến lý giật phong khó tin là gã dốc sức chém ra kiếm quan cường đại nhưng nó tự đứa bé sơ sinh trước dây leo. Yếu ớt chỉ để lại một lỗ thủng trên quỷ huyết đằng kiếm quang bị nghiền nát bị thủy huyết đằng vỗ nát vụn. dây leo chứa lực lượng cuồng bạo quốc mạnh vào lý dật phong. lý dật phong lơ lửng trong không trung biến sắc mặt. vào lúc chỉ mảnh treo chuông gãi nhanh chóng thụt lùi. đại nhật nguyên lực dốc sức ngưng tụ trước ngực hình thành phòng ngự dày nặng như hỏa diễm kính thuẫn che chắn. răng rắc Dây leo thô cỡ cánh tay người trưởng thành đập trúng ngực Lý Dật Phong Đại Nhật nguyên lực ngưng tụ thành hỏa diễm kính thuận bị nghiền nát Máu phun ra, Lý Dật Phong văng ngược lại, xương ngực kêu răng rắc Lý Dật Phong té cái bịch xuống nền đá cứng Lâm Tiêu biến sắc mặt kêu lên Lý Dật Phong sư huyên Nhưng Lâm Tiêu không dừng lại Đa quen cắt vỡ đá huyết dương hoa. Tay trái sinh ra sức hút mạnh mẽ kéo huyết dương hoa vào lòng bàn tay. Lâm tiêu nhanh như chớp lùi lại. Giờ phút này, khu vực sâu nhất thiên âm cốt truyền ra tiếng gầm giận dữ vô hình. Rai! Bùm bùm bùm! Thanh âm như tiếng dây cung gân trâu đức. Lâm tiêu nhìn sâu nhất thiên âm cốt phía xa có vô số dây leo thô to như thủy triều điên cuồng ập hướng mình. Khí thế mạnh liệt. Dây leo đánh lý giật phong bị thương cũng lướt nhanh tới sau lưng lâm tiêu. Nguy rồi. Lâm tiêu hết hồn. Lòng mấy động bỏ huyết dương hoa vào không gian giới chỉ. Hai tay nắm chặt thái huyền đao. Trong cơ thể vận chuyển nguyên lực cử chuyển huyền công đệ bác chuyển đến cực hạn. Âm âm âm. Vô tận lãng đao ngũ phẩm phóng lên cao, đôi mắt lâm tiêu đỏ sầm. Lâm tiêu cắn chặt răng, chân dậm nát mặt đất, hắn nhảy lên cao. Lâm tiêu dốc sức chém một nhát vào dây leo lướt nhanh lên. Vô tận lãng đao. Tinh nguyên hóa khí. Chém nó ầm ầm ầm. một luồng đao quang huyển lệ bắn ra từ chiến đao của lâm tiêu. sóng đao tầm tầm lớp lớp. vô cùng vô tận. như sóng biển từng dâng. dâng. quy. quy. U. vinh. quy. quy. uu. tê. vỗ vào đá ngầm. văng vẳng tiếng sóng biển. Công kiết pha mạnh vào dây leo chứa sát khí đáng sợ từng tầm nặng nề chém xuống. Sẵn Phật Dây leo bị cắt thủng một lỗ sâu cả tất, lớp sóng đao đẩy tới trước cắt đứt gần một nửa dây leo. Dây sau dây leo bao phủ trong sát khí đánh nát vô tận lãng đao quốc nhanh vào ngực lâm tiêu. Bùng! Nguyên lực thủ hộ trước ngực lâm tiêu bị đánh nát, máu phun ra. Lâm tiêu như mũi tên rời dây cung vọt thẳng lên trời. Xẹp xẹp xẹp. Phương xa, vô số dây leo phô thiên cái địa điên cuồng vọt tới cuốn quanh lâm tiêu lơ lửng trong không trung. Vào phút chỉ mảnh treo chuông sau lưng lâm tiêu mọc cánh nguyên lực vô hình, thi triển lăng không hư độ. Cánh nguyên lực vỗ nâng lâm tiêu bay lướt qua khu vực vòng ngoài sơn cút thoát khỏi vòng vây dây leo. Cùng lúc đó, Lý giật phong sư huynh chật vật leo ra khỏi đất đá. Ngàn cân treo sợi tóc chạy ra phạm vi hủy huyết đằng công kiếp. Âm âm âm! Dây leo rợp trời cảm giác con mồi chạy thoát. Nó rất tức giận. Điên cuồng hô dây leo chém ra các vết nước sâu hóm dưới đất vách đá bị va đập đá to lăn xuống bị dây leo đập nát thành hạt bụi dễ dàng như miếng dậu hũ sơn cúc phen một chuỗi tiếng nổ không dứt bụi mù tràn ngập thật lâu sau mọi thứ mới quay về tĩnh lặng tiếng động lớn khiến nhiều vỏ giả rèn luyện trong khuỷu âm phong cảm giác rõ ràng biểu tình hoảng sợ trong thiên âm cúc lâm tiêu Lý giật phong lòng thầm run sợ nhìn cảnh tượng tận thế chân mềm nhũn Nguy hiểm quá, suốt nữa chúng ta không ra khỏi được. Mới rồi lâm tiêu, Lý giật phong chậm một giây là sẽ bị một đống dây leo cuốn lấy. Một sợi dây leo đủ làm hai người vất vả. Nếu một đống cùng công kích thì lâm tiêu. Lý giật phong mạnh hơn nữa cũng đành bó tay. Huyết đằng chắc chắn từ thất tinh trở lên, may mắn mới có một nhánh của nó, không thì chúng ta rất thảm. Lâm Tiêu, Lý Giật Phong ôm ngực nhìn nhau, bỗng cười phá lên. Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thật tuyệt vời, quan trọng nhất là rốt cuộc giành lấy huyết dương hoa. Mặc dù Lâm Tiêu, Lý Giật Phong bị thương nặng nhưng so với chiếm được huyết dương hoa thì thật nhỏ bé Không gian giới chỉ truyền ra chấn động. Huyết dương hoa to cỡ thao nước. Cao nửa người xuất hiện trước mặt lâm tiêu. Lý giật phong. Gốc huyết dương hoa vừa xuất hiện. Âm sát khí bao quanh hai người bỗng chốc tan ra như tuyết gặp ánh nắng. Trong phạm vi mấy thước không còn một chút âm sát khí. Lý giật phong giật mình kêu lên. Cây này lớn như vậy sao? Hơi thở dương tính thật đậm, năm tuổi của huyết dương hoa này chắc cỡ 3.000 năm. Ngay từ đầu Lâm Tiêu, Lý Dật Phong cứ nghĩ huyết dương hoa này chỉ khoảng 1.000 tuổi, giờ nhìn kỹ mới thấy khác. Lâm Tiêu sợ huyết dương hoa. Trong đầu hắn hiện ra tư liệu của huyết dương hoa. Đúng là đã có 3.000 năm tuổi. Là cực phẩm trong huyết dương hoa tính theo đẳng cấp linh dược thì huyết dương hoa ba năm tuổi này thuộc hàng linh dược thất giai còn là loại cực phẩm linh dược đáng giá gần mười ước lượng có tiền cũng không mua được chúng ta trị thương trước đi kìm nén nỗi lòng vui sướng lâm tiêu lý dật phong tự mình dùng chữa thương đan phẩm cấp cao có huyết dương hoa ở bên cạnh Lâm Tiêu Lý Giật Phong không lo bị âm sát khí xâm nhập. Dây thần kinh căng thẳng giãn ra. Hai người tập trung tỉnh dưỡng. Khoảng mấy canh giờ sau vết thương trên người Lâm Tiêu gần lành hết. Lý Giật Phong thì vẫn chưa lành vết thương. Lý Giật Phong mở miệng nói xương ngực của ta vỡ một chút, chỉ dựa vào chữa thương đang rất khó phục hồi trong thời gian ngắn. Nhưng có huyết dương hòa thì chắc không thành vấn đề, chỉ cần một ít là vết thương của ta khỏi ngay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 400 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 600 song song đột phá Lý Dật phong tu luyện nhật miệng tâm kinh là nguyên lực hỏa thuộc tính Đồng nguyên với khí cuồng bạo trong huyết dương hoa. Dược lực của huyết dương hoa chẳng những rèn luyện cơ thể lý giật phong càng kích hoạt tiềm năng, chữa lành vết thương cho gã. Lâm Tiêu cười nói. Gốc huyết dương hoa này dư sức cho hai chúng ta dùng. Lâm Tiêu nhíu mày cười khổ nói. Quan trọng là ta chỉ có một khối âm sát tinh không đủ trung hòa dược hiệu của huyết dương hoa. Khí linh dược trong huyết dương hoa rất cường bạo, phải thông qua âm sát khí trong âm sát tinh trung hòa. Một gốc huyết dương hoa 300 năm trôi cần tiêu hao một viên âm sát tinh lục tinh quỷ huyết đằng. Huyết dương hoa 3.000 năm tuổi như thế này. Để trung hòa khí dương tính cuồng bạo của nó cần có âm sát tinh thức tinh quỷ huyết đằng thì mới được. Sở hữu núi báu mà không dùng được Lâm Tiêu chỉ biết cười khổ Lý Dật phong đứng dậy cười bí hiểm Yên tâm đi Ta biết một chỗ rất tốt Dùng huyết dương hoa ở đó thì không cần đến âm sát tin a, Có chỗ tốt vậy sao Lâm Tiêu theo sau Lý Dật phong đi hướng bên trái thiên âm cút Lòng thầm tò mò Lâm Tiêu Lý giật phong đi sâu vào, âm sát khí trong không khí tăng mạnh. Âm sát khí đậm đặc gần như hóa thành sương mù màu đen tràn ra ngoài các vòi rồng đen nhe nanh muốn vuốt. Chút lát sau lâm tiêu, Lý giật phong đến bên trên vách đá sơn cút trên vách đá hơn 10 thước có cửa hang cao 2 thước. Hang sâu không thấy đáy kéo dài đến khu vực sâu nhất ở âm phong. Cửa hang đen như mực âm sát khí gần như thực chất phun ra ngoài. Nhiều âm sát khí ập xuống tảng đá dưới đất bị trùm lên một tầng mỏng tinh thể âm sát tinh. Lâm tiêu giật mình kêu lên. Chỗ này là đâu? Một cái hang đi thông sâu trong cửa âm phong. Chẳng lẽ âm sát khí trong sơn cốt toàn phun ra từ hang động này? Đáng sợ thật luồn âm sát khí đậm đặc gấp 10 lần chỗ chúng ta gặp Nếu không có huyết dương hoa 3.000 năm tuổi chống đỡ Lâm tiêu chỉ dựa vào đa ý ngũ phẩm thì đã sớm bị âm sát khí này đông thành pho tượng Mặc dù huyết dương hoa toát ra hơi thở dương tính nhưng cũng bị âm sát khí ướt chế từ mấy thước rút còn một thước Lâm tiêu lý dật phong phải dựa sát vào huyết dương hoa mới không bị âm sát khí cường đại đóng băng. lý dật phong giải thích rằng, lúc ta mới vào sơn cốt đã vô tình phát hiện ra cái hang này. âm sát khí tại đây là đậm đặc nhất vỏ giả quy nguyên cảnh vào trong cũng sẽ bị đóng băng. âm sát khí chỗ chúng ta không nhiều không ít là từ cửa hang trút xuống. Lúc trước ta vô tình đi vào, hầu như tiêu hao hết địa nhật nguyên lực mới chạy thoát ra ngoài. Ta liên tục dùng ba gốc huyết dương hoa mới hoàn toàn lại trừ âm sát khí trong cơ thể. Dùng huyết dương hoa tại đây không cần âm sát tinh cũng có thể tu luyện. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu tu luyện ngay đi. Lâm tiêu cùng lý giật phong liếc nhau. Ngồi xếp bằng hai bên huyết dương hoa. Từng người kéo một cánh huyết dương hoa xuống, nuốt cái ợp vào bụng. Cánh hoa huyết dương hoa vào miệng liền tan, chảy vào dạ dày lâm tiêu, lý giật phong. Bụng, giống như có bom nổ trong cơ thể. Hơi nóng cháy bột phát từ bụng lâm tiêu. Lý giật phong. Trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân hai người. Sức nóng đáng sợ như muốn đốt cháy cơ thể lâm tiêu Linh hồn đau đớn như bị đốt nóng trong nham thạch, Tế bào toàn thân co rút Lâm tiêu, lý giật phong lao ngay ra khỏi phạm vi huyết dương hoa bao phủ Đặt mình vào âm sát khí đen Hơi thở lạnh băng lan tràn toàn thân Lâm tiêu trong nóng ngoài lạnh cả người đau đớn không chịu nổi Trong cơ thể như có dung nham nóng bỏng đang chảy, ngoài người thì rét lạnh thẩm thấu vào. Hai lực lượng khác nhau đối kháng trong và ngoài người lâm tiêu, tế bào toàn thân hắn điên cuồng phân liệt, tan vỡ. Nín thở ngưng thần tập trung không suy nghĩ. Lâm tiêu cắn răng khoanh chân xếp bằng, bắt đầu lợi dụng hơi thở cuồng bạo trong huyết dương hoa rèn luyện cơ thể. Vì để thân thể chịu đựng được nhiều âm sát khí hơn Lâm Tiêu cởi lông ma giáp ra để cơ thể hoàn toàn chịu đựng âm sát khí xâm nhập Lâm Tiêu, Lý Dật Phong cứ thế cùng nhau tu luyện Khi hơi thở huyết dương hoa giảm bớt thì hai người lại hái một cánh hoa tu luyện tiếp Lâm Tiêu, Lý Dật Phong tu luyện trong đau đớn kéo dài suốt hai ngày Trong vòng hai ngày lâm tiêu, Lý giật phong từng người nuốt một phần ba cánh hoa. Huyết dương hoa vốn to cỡ cái chậu. Cao nửa người giờ chỉ còn cỡ trái bóng rổ. Nhưng tinh khí chưa mất. Ánh lửa minh môn. thổi khí dồi dào. Lâm tiêu, Lý giật phong được ánh lửa bao phủ toàn thân bút cháy lửa. Hai người tự như vị thần lửa. Hai người khác nhau ở chỗ lý Dật phong đã ngừng dùng huyết dương hoa. Cả người gã nội liễm. Da đỏ rực như bão thạc lửa. Dường như đang đột phá. Ánh lửa trong cơ thể lâm tiêu còn chưa ngưng tụ đến mức tận cùng, vẫn đang tiếc lũi. Lại hai ngày trôi qua, một phần ba huyết dương hoa cuối cùng nằm trong bụng lâm tiêu. Khi cánh hoa cuối rơi xuống bụng, ánh lửa trong cơ thể rốt cuộc đến cực hạn. ầm ầm ầm, Ánh lửa bập bùng, sấm chớp đi đùm. Người lâm tiêu như có núi lửa đang phun trào, hơi thở nóng cháy điên cuồng cọ rửa chinh mạch của hắn. Tiếng răng rắc liên tục vang lên, lâm tiêu khổ tu long tượng luyện thể thật lâu giờ đã đột phá. Cùng lúc đó như nhận thấy hơi thở của lâm tiêu. lý giật phong luôn nội liệm lúc này khí thế tăng vọt. nguyên trì đang điền trướng lớn. cơ thể vang tiếng gầm rú ầm ầm ầm. muôn vàng ánh sáng rực rỡ ánh lửa tràn ngập sơn cốt màu đen xoay vần từng luồng khí di chuyển. lâm tiêu, lý giật phong cùng mở mắt ra đôi mắt hai người bắn ra ánh lửa đánh nát hư không. từng đoàn lửa di chuyển quanh thân hai người cuối cùng thu về. lâm tiêu đứng dậy. da thịt như dương chi bạch ngọc. loáng thoáng có tia đỏ. cơ thể hắn như hỏa ngọc. thậm chí thấy máu chảy dưới lớp da. ánh lửa biến mất chỉ còn lại màu da hoàng mỹ không tì vết. Dùng hai phần ba huyết dương hoa. Lâm tiêu hoàn thành long tượng luyện thể đệ ngũ trọng đại thành. Có sức mạnh mười vạn cân. Tuyệt thế vô song trong hóa phàm cảnh. Lâm tiêu như mang thú hình người trấn áp tất cả quét ngang vô địch. Lý Dật phong dùng một phần ba huyết dương hoa vương cũng thu hoạch lớn. Một hơi đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ nhật miệng tâm kinh đại thành xem như có thực lực bước vào vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ lâm tiêu khoét lông ma giáp hắn và lý dật phong nhìn nhau cười sang sảng ủa lâm tiêu khí thức của ngươi lý dật phong nhìn kỹ lâm tiêu vẽ mặt gã giật mình trong thiên âm cúc ta dùng nhiều huyết dương hoa thành công đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ Nhật miệng tâm kinh đại thành. Nhưng tại sao ta cảm giác hơi thở của ngươi còn kinh khủng hơn ta? Lý Dật phong cảm nhận lực lượng thâm trầm siêu đáng sợ từ người lâm tiêu. Trước khi chưa đột phá gã không có cảm giác gì. Nhưng giờ đối mặt lâm tiêu. Trực giác tăng mạnh. Lý Dật phong cảm thấy như đối diện man hoang cổ thú. Lâm Tiêu phát ra khí thế áp lực làm Lý Dật Phong e sợ. e sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Bốn trăm linh một truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương sáu trăm linh một giúp sức phá hủy vương trận. Một, Lý Dật Phong đã đột phá thầm ngạc nhiên. Xem ra tiểu sư đệ của gã kỳ ngộ đầy rẫy. Thiên phú thông thiên. Mặc dù gã đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ nhưng nếu chiến đấu chưa chắc đánh lại lâm tiêu. Lý Dật phong không biết. Dù lâm tiêu chưa đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ nhưng long tượng luyện thể đệ ngũ trọng đại thành. Hắn bằng vào lông ma giáp lực lượng và sức phòng ngự xứng là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ kinh thiên động địa lý dật phong gác suy nghĩ này sang bên gã lạnh lùng nói đi đã tới lúc ra ngoài mắt lý dật phong lón tiên âm trầm gã bị ba huynh đệ ủy sơn dọc đường truy sát nhốt trong thiên âm cúc nhiều tháng Lý Dật Phong đã nhẫn nhịn đầy bụng rồi, bây giờ đã có thể báo thù. Bằng vào hơi thở huyết dương hoa chảy trong cơ thể. Lâm Tiêu Lý Dật Phong đi thông dong trong sơn cốt tràn ngập âm sát khí. Hai người chậm rãi đi ra thiên âm cốt. Khoảng đất trốn bên ngoài thiên âm cốt. Ba huynh đệ kiểu sơn chiếm địa hình có lợi nhất trong thiên âm cốt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú sơn cốt có sương mù sám quanh quẩn. Lão tam Thủy vô tâm mặt mũi xấu xí mất kiên nhẫn nói. Đại ca tiểu tử thối kia đã vào khoảng năm ngày mà sao chưa ra. Chẳng lẽ chết trong đó rồi? Lão nhị Thủy vô vi lạnh lùng cười. Tam đệ tiểu tử kia khó đi ra được. Mấy hôm trước trong thiên âm cốt từng có tiếng động âm ế. Chắc hắn đã đụng chạm tồn tại kinh khủng nào đó trong thiên âm cốt. Không chừng sớm chết trong đó rồi. Lão đại quỷ vô nghĩa mặt biểu tình ánh mắt bình tĩnh nói. Nhị đệ tam đệ, đừng nóng nảy. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác Tiểu tử này đắc tội ba huynh đệ quỷ sơn chúng ta, hắn chỉ có con đường chết. Điều ta quan tâm là lý giật phong. Chỉ còn ba tháng là cổ địa thái thần sẽ mở ra. Nếu bản đồ trên người lý dật phong lạc trong thiên âm cúc thì ba chúng ta ủ ổng công. Ánh mắt lão tam quỷ vô tâm hung tận nói. Chết tiệt. Càng vào trong thiên âm cúc thì âm sát khí càng nặng. Ba huynh đệ quỷ sơn chúng ta tu luyện quỷ vương quyết. Thiết nghi với âm sát khí nhất mà còn không thể đi vào đó. Hai tiểu tử kia lại xông vào thiên âm cốt được. Không có thiên lý. Lão đại quỷ vô nghĩa lạnh lùng nói. Chờ chút đi. Chỉ cần tiểu tử kia còn sống liền nhất định sẽ ra khỏi thiên âm cốt. Nếu không được nữa thì trước khi cổ địa thái thần mở ra. Dù phải liều mạng bị thương nặng cũng xông vào thiên âm cốt tìm xác bọn họ. Tìm ra vật kia. Con ngươi lão đại quỷ vô nghĩa co rút ngước nhìn sơn cốt bị sương mù sám bao phủ, mắt lón y sắc bén. a Lão nhị quỷ vô vi nghi hoặc hỏi. Đại ca, sao vậy? Lão nhị quỷ vô vi chưa hỏi xong chợt cảm nhận được cái gì ánh mắt âm trầm nhìn một hướng. Tình hình đột ngột làm đám võ giả tu luyện khu vực vòng ngoài thiên âm cốt khó hiểu cùng nhìn một hướng. Trong thiên âm cốt đằng trước sương mù sám quanh quẩn, nơi tuyệt cảnh cho tất cả võ giả. Nhưng bây giờ trong sương mù sám có hai bóng người chậm rãi đi ra. Hai người ung dung đi từ khu vực sâu nhất thiên âm cốt ra ngoài, hiện rõ trước mắt mọi người. Là Lý Dật Phong và Tiểu Tử tên Lâm Tiêu. Hai người không chết, sống sót ra khỏi thiên âm cốt. Đám người ngoài sơn cốt giật mình nhìn đằng trước Mọi người thấy lâm tiêu Lý giật phong ánh mắt bình thản ung dung Mặt không đổi sắc thì ngạc nhiên trợn tròn mắt Ba huynh đệ quỷ sơn đứng dậy Lão tam quỷ vô tâm hung tợn quát to Tiểu tử giỏi các ngươi còn sống Dám trở ra Lý giật phong cười khẩy nói Có gì không dám ra Chẳng qua là ba con kép riêng. Muốn chết. Vù vù vù. Ba huynh đệ thủy sơn lắc người xông lên. Bao vây lâm tiêu. Lý giật phong vào giữa. Ba huynh đệ thủy sơn nhè răng u. Vinh quy quy. Ngươi nghĩ hai ngươi đứng chung là có thể ngăn cản ba huynh đệ thủy sơn chúng ta sao? Nực cười. Lý giật phong. Lúc trước ba chúng ta có thể đuổi giết ngươi chạy cắm đầu thì hôm nay vẫn có thể tiêu diệt ngươi. Còn nhà ngươi dám xuống tay độc ác với người của ba huynh đệ Huệ Sơn, ngươi cũng đứng chết. Lý Dật Phong thản nhiên nói, "Thật sao? Ta chờ xem hôm nay người chết là ai." Vẻ ngoài Lý Dật Phong bình tĩnh nhưng đã nảy sát ý. Lý Dật Phong quay đầu nói với Lâm Tiêu, Lâm tiêu sư đệ, ngươi không muốn ra mặt thì đứng xem ta ghét ba huynh đệ quỷ sơn đi. Lâm tiêu mỉm cười nói, không thành vấn đề ta đến cửa cốt chờ. Lâm tiêu lắc người tàn ảnh khuyết tán trong hư không, lao ra khỏi vòng vây ba huynh đệ quỷ sơn vọt hướng cửa thiên âm cốt. Lão tam Hủy vô tâm quát, tiểu tử chạy đi đâu? Lão tam quỷ vô tâm vung trường kiếm hóa thành luồng sáng, bóng kiếm mờ mịt, kiếm quang đen như điện như ảo đâm vào lưng lâm tiêu, kiếm quang độc ác sắc bén, đối thủ của ngươi là ta. Đột nhiên một luồng kiếm quang đỏ rực bay nhanh ra, phát sau mà đến trước chém nát kiếm quang màu đen lý giật phong lạnh lùng nhìn ba huynh đệ thủy sơn không đợi ba người bọn họ động thủ trước trường kiếm chém ra ba luồng kiếm quan sắc bén kiếm quan đỏ rực cắt thiên địa tung hoành ngang dọc. lửa nóng đốt cháy hư không xua tán nhiều âm sát khí trong thiên âm cốt ba huynh đệ thủy sơn giận run người muốn chết Nhưng ba huynh đệ Thủy Sơn không dám xem thường đòn công kíp của Lý Dật Phong. Ba tiếng nổ vang lên, ba huynh đệ Thủy Sơn đánh trả. Kiếm quang của Lý Dật Phong bị nghiền nát. Âm khí sương đen va chạm với kiếm quang đỏ rực. Hai bên tách ra hai màu đối lập giữa không trung Cộp cộp cộp. Xung lực mạnh mẽ khuyết tán, ba huynh đệ quỷ sơn cùng lùi lại mấy bước chân hàng dấu sâu dưới nền đá cứng. Lực lượng hỏa hệ đập vào mặt ba huynh đệ quỷ sơn, nguyên lực âm sát trong cơ thể bọn họ sôi trào. Lão đại quỷ vô nghĩa biến sắc mặt, kinh kêu. Sao thực lực của lý dật phong tăng lên nhiều vậy? Nhị đệ tam đệ hãy chú ý khởi động quỷ phương trận. rõ Lão nhị quỷ vô vi, lão tam quỷ vô tâm lúc trước còn vẻ cợt nhã giờ nghiêm túc hơn. Khuôn mặt xấu xí dữ tợn, ánh mắt nghiêm túc. Cơ thể ba huynh đệ quỷ sơn trào ra sát khí màu đen, những sát khí cuốn quanh nhau gắn liền thành một uy năng tăng vọt. Kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm khiến ba huynh đệ quỷ sơn gần như tâm ý tương thông, phối hợp ăn khớp ngay khi trận hình thủy vương trận hoàn thành, lão đại thủy vô nghĩa đánh ra một quyền. thủy vương quyền. ghét ghét ghét. lão đại thủy vô nghĩa tung ra một quyền. trong thiên âm cốt phen tiếng hú kỳ dị, hơi thở âm u lan tỏa như có thứ tà ác vô hình nào giáng xuống, làm mọi người run sợ, như có luồng khí lạnh từ dưới chân chạy lên, Nổi da gà da vịt Giữa không trung Một quyền ảnh màu đen to lớn xuất hiện Quyền phong gào thét Âm khí tứ răng Khu mặt ửa màu đen dán đằng trước Quyền ảnh hung ác kinh khủng Lý Dật phong lạnh lùng cười Chúc tài mận Xem ta một kiếm phá nó Mắt Lý Dật phong bắn ra tia sáng Dốc sức vận chuyển nhật miệng tâm kinh Trường kiếm dài hơn một thước bắn ra ánh lửa. Hơi thở dương cương khuyết tán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 402 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 602 dốc sức phá thủy vương trận. 2. Bạo dương kiếm pháp liệt nhật đương không. Cầu kiếm của Lý Dật Phong vừa chém ra, hư không đột nhiên hiện lên cầu vòng kiếm to lớn mấy chục thước. Cầu vòng kiếm tỏa sáng rực rỡ, lửa bút cháy như có mặt trời trong thiên âm cốt. Âm sát khí A, mơ, U, đen bay tứ tán cầu vòng kiếm chém vào quyền ảnh đen. Cầu vòng kiếm đỏ rực rán xuống. Mặt quỷ trên quyền ảnh màu đen kinh hoàng há mồm phát ra tiếng gào thảm thiết câm lặng. Quyền ảnh màu đen bị chém thành hai khúc. Sát khí đen tạc ác bị xóa tan. Cầu vòng kiếm nhanh như chất chém vào lão đại quỷ vô nghĩa. Quỷ vô nghĩa hét thảm. a, Trường bào màu đen rách một vệt dài. Phần ngực hủy vô nghĩa hiện lên miệng vết thương dài gần một thước, da tróc thịt bông. Đại yên nhật lực nóng cháy và lực lượng âm sát mâu thuẫn nhau, miệng vết thương chảy mũ phát ra thanh âm bị ăn mòn. Lý giật phong định chém thêm nhát thứ hai. Hủy vô vi, hủy vô tâm sợ hãi nhào tới. Đại ca, hủy vô vi. Hủy vô tâm từ hai hướng dốc sức công kiếp Lý Dật Phong. Hủy vương chưởng, Hủy vương kiếm. Tiếng nổ vang điếc tai. chưởng ảnh đen và bóng kiếm bay đầy trời. Tầm tầm lớp lớp như lúc xoáy đen thổi quét bao phủ quanh thân Lý Dật Phong. Dệt. Kiếm đoạn Hoàng sơn. Hai tay Lý Dật Phong dơ cao trường kiếm thoáng chốt nguyên lực lửa bột phát. Kiếm ý sắc bén bắn lên cao, người lý giật phong như bút lửa chém xuống lốc xoáy đen to lớn trước mặt. Sạc một tiếng hư không như bụi nhát kiếm chém rách. Một vệt kiếm quang lửa rực rỡ dài mấy chục thước hiện ra trong không trung. Tung hoành vô địch. Phá núi lớp biển. Uy thế không gì địch nổi chém vào lốc xoáy đen. Tiếng nổ liên miên không dứt. Không có tiếng gầm rú kinh thiên động địa kiếm quan thế như chẻ tre quét ngang vô địch. Lúc xoáy đen thoáng chút sụp đổ, bị nghiền nát. Kiếm quan tung hoàn, lửa ngút trời. Cả hai bốn phía trong không trung, chỉ còn lại lực lượng đáng sợ khuyết tán bốn phương tám hướng. Phụt phụt, hủy vô tâm. Hủy vô vi phía đối diện như bị xét đánh liên tục lùi ra sau. miệng hộp máu tươi. khuôn mặt trắng bệt. hai người bị thương khá nặng. biểu tình lý giật phong ung dung chậm rãi tiến lên. nguyên lực đỏ rực bùng cháy trên người gã như ngọn lửa đang đốt. lý giật phong tựa như thần linh bước ra từ ngọn lửa quân tâm thiên hạ. khuôn mặt dữ tợn của quyển vô nghĩa tràn ngập khó tin nói. chết tiệt Sao thực lực của tiểu tử này đột nhiên tăng lên nhiều vậy? Nhị đệ tam đệ, hãy cùng hợp sức. Và chạm dây lát khiến quỷ vô nghĩa nhận ra Lý Nhật Phong bây giờ không như ngày xưa bị ba huynh đệ quỷ sơn truy sát. Thực lực tăng lên hơn lúc trước rất nhiều. Khiến người ta sợ hãi. Quỷ vô vi, quỷ vô tâm cũng trợn mắt há hút mồm tâm hồn rung động. Cả hai rống to. "Vâng, đại ca." Trong thiên âm cốt ba huynh đệ Quệ Sơn gầm rống, biểu tình kinh hoàng, sợ hãi. Người lướt nhanh như tia chớp đen xen vào nhau. Sương mù đen lướt nhanh ngưng tụ thành quả cầu to lớn trước mặt ba người. Quả cầu đen to lớn hoàn toàn do khói đen sát khí hình thành, cuồn cuộn sôi trào. Nhìn kỹ thì bề mặt quả cầu khói đen mỗi khi trào lên sẽ tạo thành một tiếng gào thê lương. Mặt quỷ dữ tận. Rất khủng bố. Sau đó bị kéo vào quả cầu khói đen. Quỷ vương trận tam vị hợp nhất, quỷ vương hợp chức. Lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ, ba huynh đệ quỷ sơn dốc hết sức ra cả ba gầm lên quả cầu khói đen to lớn bay nhanh ra công kích lý giật phong. vù vù vù. thoáng chốc hủy khóc thần gào thiên địa biến sắc khói đen cuồn cuộn như khói như cột. ủy âm đầy rẫy trong thiên âm cốt tiếng rít gào không dứt. các luồng gió tà khí thổi vù vù. kết hợp với lực lượng âm sát của thiên âm cốt. các khói đen vần quanh như ngày tận thế hủy thần tới lui Các thanh âm chứa lực lượng âm tà khủng hoảng làm người phát điên a Mau lui lại Chiêu này thật lợi hại Đầu của ta sắp nổ rồi Bên ngoài thiên âm cốt nhiều võ giả đang xem cuộc chiến Thực lực yếu đột nhiên mặt vạn vẹo Đau đớn gào thét Bọn họ thụt lùi ra sau Nhăn nhó đau khổ Ma âm của ba huynh đệ Thủy Sơn chui vào não, gần như rối loạn lý trí bọn họ. Mãi khi đám người lùi ra khỏi thiên âm cốt mới tạm ổn. Lý Dật Phong đứng đối diện ba huynh đệ Thủy Sơn, lù lù bất động. Cơn gió đen thổi bay trường bào của Lý Dật Phong. Mặt gã không biểu tình. Mắt bùng cháy ngọn lửa như có hai vầng mặt trời trong đó. Người Lý Dật Phong phát ra khí thế đáng sợ, làn da tỏa ánh sáng đỏ trong suốt, vạn tà không xâm. Thanh âm lạnh lùng cuồng bạo, nóng cháy, uy nghiêm thốt ra từ miệng Lý Dật Phong. Nhật miệng tâm kinh, đại yêu nhật thể. Bạo dương kiếm pháp, kiếm diệu thập phương. Lý Dật Phong dơ cao trường kiếm chém mạnh xuống kiếm quang thôn thiên, uy mạnh vô cùng. Một khắc sau, trường kiếm thông thiên đâm mạnh vào quả cầu khói đen to lớn. Vụ nổ vô hình bắt đầu từ trung tâm công chức của hai bên. Răng rắc, răng rắc, đất đá tan vỡ, cỏ cây bay dạt ra. Các vết rạng to lớn chậm rãi lan ra bốn phương tám hướng. Thiên âm cốt vang tiếng nổ điếc tai. Chỉ có một luồng thông thiên hỏa cầu vòng cùng cùng khói đen tiêu trượt, sụp đổ, xóa sổ nhau. Phụt, phụt, phụt. Ba huynh đệ khủy sơn như diều đứt dây bay ngược ra trường bào rách nát, miệng hộp máu, mặt trắng bệch Lý giật phong thì đứng im như núi như non, hùng hồn vững chắc. Biểu tình ba huynh đệ khủy sơn vạn vẹo độc ác. Lão đại khủy vô nghĩa gào thét. Chết tiệt. Mau lùi, lùi. khuyển vô nghĩa dẫn đầu bay vút về phía sau. Lão nhị khuyển vô vi. Lão tam khuyển vô tâm cũng kinh hoàng. Khó tin bay theo khuyển vô nghĩa. Lý Dật phong cười khẩy nói. Chạy đi đâu? Lý Dật phong hú dài vọt lên đuổi theo ba huynh đệ khuyển sơn. Nguy rồi, mau tránh ra. Ba huynh đệ khuyển sơn đến mau lui lại đừng cản đường ba huynh đệ thủy sơn nếu không muốn chết bên ngoài cửa thiên âm cút đám võ giả thấy ba huynh đệ thủy sơn bay lùi ra thì sợ hãi hoảng hốt chạy tứ tán bọn họ biết trong phố nguy hiểm này chặn đường trốn của ba huynh đệ thủy sơn thì sẽ bị cả ba người đang cơn tức giận xé nát cột cột Trong lúc đám người chạy trốn thì tiếng bước chân vang lên Lâm tiêu luôn đứng ung dung ở cửa cốt nay mặt không biểu tình đi đến chính giữa cửa cốt Chặn con đường chạy trốn của ba huynh đệ Thủy Sơn Tiểu tử này muốn chết Lâm tiêu là đồng bọn của Lý Dật Phong thực lực không tệ Nhưng ba huynh đệ Thủy Sơn đang chạy trốn Sẽ không cho phép ai cản đường đi Ngu quá, ba huynh đệ Thủy Sơn là người thế nào? Bọn họ mà tức giận thì những cường giả nổi tiếng cũng phải tạm né tránh. Lâm Tiêu không hiểu đạo lý này sao? Tuyệt đối đừng ngăn cản võ giả điên cuồng chạy trốn cầu sinh. Vì trong tình huống đó võ giả bùng nổ tiềm năng hơn xa thực lực vốn có. Nhiều võ giả lắc đầu, hoảng hốt cho rằng lâm tiêu ngu ngốc. Lão đại quỷ vô nghĩa mặt giữ tợn nói. Tiểu tử thối, dám cản đường của chúng ta. Ngươi nghĩ ba huynh đệ quỷ sơn bị thương thì dễ ăn hiếp sao? Nếu không giết lý giật phong được thì giết ngươi cũng tốt, chết đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyrs. 403 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyrs. Chương ba một quyền đuổi vết. Hủy vô nghĩa bay nhanh ra sau, nguyên lực hủy vương quyết vận dụng lên đến cực hạn. Hủy vô nghĩa rứt gào đánh một đấm hết sức vào lâm tiêu đứng ở cửa cốt. ầm um, hư không chấn động, nổ vang vang dội. Hủy vô nghĩa tung ra một quyền. Quyền ảnh đen to lớn hiện ra trong không trung. Khí thế đáng sợ hơn mới rồi tấn công Lý dật Phong một bậc Mặt hủy giữ tận dính trên quyền ảnh Há mồm to tát lâm tiêu Vì chạy trốn ra ngoài Giờ phút này hủy vô nghĩa gần như trút hết tất cả lực lượng ra Chỉ mong một quyền giết lâm tiêu Nếu bị lâm tiêu ngăn cản chậm một phút thôi là hủy vô nghĩa mất thời gian chạy trốn Lý Dật Phong từ đằng sau đuổi theo bọn họ sẽ lại rơi vào đại chiến sống chết. khí thế vô hình bao phủ lâm tiêu hư không nổ đì đùng. quyền ảnh đen chưa tới mà quyền phong sắc bén đã ập vào mặt. nền đất đá cứng nước rạng li ti. quyền phong kinh khủng ập đến, mắt lâm tiêu không lộ ra chút bối rối, khó môi nhếch cao cười nhạt. vừa lúc chưa ai nếm uy lực long tượng luyện thể đệ ngũ trọng của ta. Mượn ngươi luyện tập vậy. Cực đạo uy thiên quyền, cực đạo uy thiên. Trong đôi mắt khó tin của hủy vô nghĩa, lâm tiêu đứng ở cửa cút không hề né tránh đòn công kiếp. Cơ thể lâm tiêu tràn ra khí thế siêu bá đạo cũng tung cú đấm vào quyền ảnh. Hủy vô nghĩa đang bay nhanh tới, gã cảm giác quyền ảnh mình đánh ra bị lâm tiêu đấm tan nát. Hơi thở cực đào chứa trong thiết quyền đáng sợ như ngọn núi to đè xuống người quỷ vô nghĩa. Quỷ vô nghĩa hét lên. a, Quỷ vô nghĩa cảm nhận lực lượng cường đại không gì sánh bằng ập đến. Trước mắt quỷ vô nghĩa tối sầm. Gã như viên đạn bay ngược về. Cơ thể nổ tung thành mưa máu đầy trời. Máu me khủng bố. Một quyền. Chỉ có một quyền là lão đại trong ba huynh đệ quỷ sơn. Quỷ vô nghĩa bị lâm tiêu đánh nát vụn không còn mẫu xương. Các võ giả đồng thanh kêu lên. Cái gì? Quỷ vô tâm, quỷ vô vi gào thét thê lương. Đại ca! Quỷ vô tâm, quỷ vô vi chưa kịp hành động thì hai luồng kiếm quang đỏ rực từ sau lương đâm tới. Hủy vô tâm bị tụt lại sau cùng rống to. Nhị ca chạy đi. Hủy vô tâm không lùi mà đón nhận hai cầu vòng kiếm. Vang tiếng nổ điếc tai. Cầu vòng kiếm đáng sợ phá vỡ nguyên lực hộ thể ngoài người hủy vô tâm. Kiếm quan tung hoành chém gã thành hai khuốc. Đầu mình hai nơi. Mặc dù có quỷ vô tâm liều mạng ngăn cản nhưng lão nhị trong ba huynh đệ quỷ sơn Quỷ vô vi vẫn bị xung lực đáng sợ chấn bị thương rơi xuống thiên âm cốt Trong phút chút giây trước ba huynh đệ quỷ sơn còn kiêu ngạo nay hai chết một bị thương vô cùng thê thảm Ba huynh đệ quỷ sơn đáng thương đắc tội lý giật phong tu luyện nhật miệng tâm kinh Trước khi Lý Dật Phong chưa đột phá thì Ba Huynh Đệ Quỷ Sơn có thể kiêu ngạo một phen. Giờ Lý Dật Phong đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ Nhật miệng tâm kinh đại thành liền đổi sang Ba Huynh Đệ Quỷ Sơn tu luyện Quỷ Vương Quýt bị khắc chế. Nói cách khác dù Ba Huynh Đệ Quỷ Sơn không đấu lại nhưng muốn chạy trốn cũng không khó. Cửa Thiên âm cốt Lâm Tiêu thu về quyền phải Hắn cũng rất bất ngờ trước quy lực đòn công kiếp vơn. U Vinh Quy Quy A Rồi của mình. Lâm tiêu thầm kinh sợ. Long tượng luyện thể đệ ngũ trọng quả nhiên đáng sợ. Lâm tiêu vốn chỉ muốn kiểm tra quy lực long tượng luyện thể đệ ngũ trọng. Hắn không ngờ hiệu quả tuyệt vời như thế. Nghĩ lại cũng đúng. Cực đạo uy thiên quyền mặc dù chỉ là quyền pháp nhân giai cao cấp nhưng thức cuối cùng cực đạo uy thiên đã đến địa giai đê giai. Quan trọng nhất là long tượng luyện thể đệ ngũ trọng luyện thành có sức mạnh 10 vạn cân. Lực lượng gần 20 vạn cân đánh ra cực đạo uy thiên quyền. Lâm tiêu có hơi thở đau ý chứa trong đó. Uy lực vô cùng. Thế không thể đỡ. Nếu ba huynh đệ Thủy Sơn tạo thành Thủy Vương trận có lẽ còn ngăn cản được. Xé lẽ một người thì ba huynh đệ Thủy Sơn sẽ bị giết không chừa mẫu xương. Vù vù vù. Lý Dật phong một kiếm giết Thủy Vô Tâm nhảy người nhẹ nhàng đáp xuống đằng sau cùng lâm tiêu bao vây Thủy Vô Vi vào giữa. Lâm tiêu bất đắc dĩ nói với Lý Dật phong. Chán chết. Vốn muốn kiểm tra lực lượng của mình nhưng ai ngờ đối phương quá yếu, dễ dàng bị ta giết. Đám võ giả trợn mắt há hốt mồm. Dù tách lẻ ba huynh đệ Thủy Sơn thì cũng là người nổi bật trong võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng thiếu niên tóc đen dùng một quyền đánh nát thủy vô nghĩa như giết gà. Thiếu niên tóc đen lại còn nói chỉ là muốn kiểm tra lực lượng của mình, còn thiên lý không? Lão đại ba huynh đệ quỷ sơn, quỷ vô nghĩa xuống địa ngục suối vàng có biết sẽ tức giận sống lại rồi hộp máu chết tiếp. Đường đường là lão đại ba huynh đệ quỷ sơn đã bao giờ bị người xem thường như vậy. Lý giật phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lão nhị quỷ vô vi còn sống, gã chém xuống một kiếm. Kiếm khí đỏ rực sắc bén cắt qua, quỷ vô vi không chút kháng cự. Trong vòng vây kiếm quang lửa, quỷ vô vi phát ra lời nguyền độc ác. Lý Dật phong, đừng tưởng rằng ngươi có năng lực độc chiếm bản đồ cổ địa thái thần, ha ha ha. Ba huynh đệ chúng ta dù có thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Cơ thể quỷ vô vi bị cầu vòng kiếm cắt thành mấy miếng lâm tiêu biến sắc mặt nói nguy rồi mặt lý dật phong không còn chút máu bọn họ không ngờ vào phút cuối sắp chết Hủy vô vi sẽ nói ra bí mật này lát nữa tin tức truyền đi lâm tiêu lý dật phong sẽ đứng ở đầu sóng ngọn gió tất cả cường giả hóa phàm cảnh cổ địa thái thần là di tích viễn cổ nổi tiếng lẫy lừng trong yêu ma lĩnh Trong cổ địa thái thần có nhiều báo vật. Bởi vì hạn chế võ giả quy nguyên cảnh đi vào nên khiến các cường giả vô địch hóa phạm cảnh hậu kỳ đổ xô tới. Đối với cường giả vô địch hóa phạm cảnh hậu kỳ thì cổ địa thái thần là bảo địa vô cùng quan trọng. Nhưng trong cổ địa thái thần nguy hiểm đầy rẫy, mỗi lần mở ra có rất nhiều cường giả ngã xuống. Tin Lý Dật Phong sở hữu bản đồ cổ địa Thái Thần truyền ra sẽ bị nhiều cường giả mơ ước, bao gồm những cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thật sự. Đây không phải tin tốt cho lâm tiêu, Lý Dật Phong. Đám võ giả khu vực vòng ngoài thiên âm cốt kinh ngạc nói, Bản đồ cổ địa Thái Thần giây sau bọn họ biết cổ địa thái thần là cái gì trong mắt tràn ngập hoảng sợ. thoáng chốc như châu chấu tản ra bốn phương tám hướng. lâm tiêu, lý dật phong nhìn đám võ giả bay đi, hai người liếc nhau. lâm tiêu, lý dật phong không đuổi theo các võ giả, hai người khẽ lắc đầu tràn ngập bất đắc dĩ. chết tiệt. Không nói đến có mấy chục võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ nghe được. Lâm tiêu. Lý Dật phong không thể chớp mắt dếp sạch coi như có năng lực đó thì hai người khác ba huynh đệ quỷ sơn. Sẽ không tùy ý giết các võ giả. Thôi có đồn ra cũng không sao. Thực lực của hai chúng ta chưa chắc sẽ sợ ai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.com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 bốn trăm thuyền audio được phát hành tại thuyền không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại thuyền 411 bốn trăm một thuyền audio được phát hành tại thuyền không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại thuyền audio.iz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 416 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện 417 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện